Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người đàn ông có không tốt lắm Người ta nói anh ta cùng với những người mẫu Hay ăn chơi chắc tán Làm nhiều chuyện xấu Mẹ đến bây giờ mới lo lắng Có phải là quá muộn hay không hả Ninh ninh nhìn không được mặt có hỏi một câu Có thể thấy được nà na co rốm lại Một chút hối hận dâng lên ở trong lòng Ninh ninh liền mở miệng giải thích Xin lỗi con không cố ý Không phải Người nên giải thích phải là mẹ mới đúng Nana nhìn những ngón tay của mình đang lấy nhau chậm sãi nói Chúng ta chính là những người cha mẹ không tốt Ninh Ninh im lặng nhìn bà Một lúc lâu mới mở miệng Hai người vẫn còn rất trẻ Không phải Đó không phải là lý do Chúng ta định tìm một nơi yên ổn trước Rồi mới thông báo cho con biết Chuyện đó thật là không có khả năng Muốn hai người đó yên nửa năm Thì Thà Rồng bảo bọn họ chết còn hơn Họ như là cánh chim của sự tự do đi nhảy tiệc tùng đều là dấu mệnh của bọn họ, Ninh Ninh nhìn bà dõi nhếch môi. Dù sao con cũng đã lớn rồi. Đúng rồi. Chớp mắt một cái con liền lớn lên như vậy. Nana cầm lấy tay con gái mà cất tiếng thở dài. Làm ơn đi, đừng đóng phim buồn nữa. Ninh Ninh không được tự nhiên giật tay về, cầm lấy ly nước đổ ở trên bàn đổ uống uống một ngụm. Nana cười cười rồi mới nghiêm mặt nói. "Lắc kia, còn đối về tên kia là thật sao?" Nhớ tới Hoay Kỳ, Ninh Ninh không tự giác mà nôn nóng lên. Cô mở miệng muốn phủ nhận nhưng lại nói không ra lời, suy nghĩ cả trăm lần cũng không tìm được lý do. Cô không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói: "Con có biết tại sao con lại ở cùng với tên kia chứ?" Khó thấy con gái để ý tới một người đàn ông, Nana liền rất là tò mò. Nhìn vẻ mặt tò mò của Nana, Ninh Ninh biết nếu cô không nói, Nana nhất định sẽ hỏi cho đến chết, cho nên cô kể chuyện của Bạch Vân cùng Khâu Ka. Rồi sau đó mới biết anh. Anh ấy rất đẹp trai cũng giàu có, cho nên con muốn hẹn hò thử. Nghe con nói thì tên này cũng không tệ lắm, vậy con còn lo lắng cái gì chứ? Con không có lo. Vậy thì là do cái gì? Nana nhíu mày chỉ vào ống hút bị cắn nát trong ly của cô, Ninh Ninh ngậm miệng nhìn ống hút rồi nhếch môi, cả nửa ngày sau mới thành thản mầm mở miệng. Anh ấy trước kia từng đã gặp tai nạn giao thông, từ đó về sau luôn thường gặp ác mộng toàn hai anh ấy nhưng anh ấy lại nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Anh cùng với cha thoạt nhìn có vẻ không tốt, trên thực tế đã có khúc mắc mà dường như đều chôn sâu ở dưới đáy lòng rồi sau đó đem hết thay trở thành một cái mặt nạ giả tạo. Cô càng nói lại càng kích động khiến cho mọi người phải quay lại chú ý. "Lạc Kỳ à?" Nana cầm lấy tay cô, ra tiếng mà ngăn cô lại, Ninh Ninh im miệng nhìn Nana, sắc mặt có một chút tái nhợt. "Oh my god." Trư Từng nhìn thấy con gái yêu vì ai mà kích động như vậy, Nana mỉm cười nhìn cô. "Con yêu anh ấy có đúng không?" Ninh Ninh cả người chấn động, mở miệng muốn phủ nhận, làn môi run rẩy một chữ cũng không thể nói ra. "Cô yêu anh ư? Cô thương anh ư? Làm sao có thể chứ?" Nhìn ánh mắt đồng tình của Nana, trong nháy mắt cô bối rối vội vàng đứng dậy, lại đụng vài bức từng thiệt là lộ khắc. "Lucky." Nana giật mình gọi tên cô. "Chào." Cô có khỏe không? Lục Khắc vững vàng đỡ lấy Ninh Ninh. Tôi không sao. Màu máu trên mặt của Ninh Ninh mất hết, có một chút tráng váng nhìn anh, trong đầu vẫn toàn là hỗn độn loạn thành một đoàn. Người này là vừa nhìn thấy Nana, Lục Khắc lập tức nhận ra, bà cô này chính là người phụ nữ trong camera, là mẹ của tôi. Ninh Ninh vội vàng thay hai người giới thiệu, muốn nhanh chóng thoát khỏi hai người bọn họ. Có cần tôi phải đưa lên không? Thấy cô gần như muốn sắp ngất đi. Thì lộ khắc tốt bụng đề nghị Ninh Ninh hít sâu một hơi Cố gắng đứng vững rồi nói Tôi không cần Lucky à, con đừng nghĩ mình tốt như vậy Nana lo lắng đỡ lấy cô Đừng gọi tôi bằng cái tên kia Cô gách cái tên kia Ninh Ninh trắng mặt mà cãi lại Tôi rất là tốt Cô cảm thấy không khó Lại càng ngột ngặt Trong đầu ong ong toàn là chữ cô yêu hây kia Cô yêu anh, làm sao có thể Đây đúng là sự đùa mà Suy nghĩ vừa mới hiện lên thì trước mặt cô là một mẳng tối đen, cô nhanh chóng ngã xuống. Nà nà lại hét lên một lần nữa, lộ khắc đúng lúc đỡ được ninh ninh, dễ dàng ôm lấy người mà đưa vào trong thang máy. Cô ấy đâu rồi? Đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Hoài Kỳ không đợi đến câu thứ hai, vội vàng đi vào trong phòng ngủ. Mới đẩy cửa ra anh liền nhìn thấy ninh ninh nằm ở trên giường lớn. Giáng vẻ của cô rất là nhỏ, dường như bị cái giường lớn kia đã nuốt tròn. Anh đến bên giường ngồi xuống, đưa tay hướng về phía cô. Cho đến khi chạm vào người cô, cảm nhận độ ấm của cô, anh mới có thể xua tan hết mọi lo lắng. Cô thoạt nhìn đã tốt hơn, hô hấp đều đặn, chỉ là như đang ngủ. Chính mắt nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net